À, mỗi cứ tưởng là huynh thấy con gái của ông ấy xinh đẹp quá cho nên muốn lấy lòng cô nương đó viên thừa chí tức giận hỏi thanh đệ coi ta là loại người như thế nào ạ thanh thanh mỉm cười nói ôi cha ơi đừng có nổi nóng mà À, vậy chứ huynh hẹn cô ấy tới khách sạn để làm gì? thừa chí cũng cười nói <cười> bụng dạ hẹp hoài của thanh đệ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 Nhưng chỉ thấy toàn là y phục Tiền bạc Ám khí vũ khí Đang muốn lục nữa Thì nghe ngoài cửa phòng có tiếng bước chân rất nhẹ Viên Thừa Chí lập tức thổi tắt nếp Thọ ta vào bọc áo của anh em họ sử Lôi ra một mơ giấy tờ Và thư tự Chàng quan hỷ nhét hết vào trong bọc Rồi khẽ nói Có rồi Thành Thành nói đi thôi Hình như ngoài cửa có người Viên Thừa Chí nói Đợi một chút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 Mấy chữ này lâu năm bị đeo xanh che phủ hết Nhất định hậu nhân của tự đạt tướng quân Đã bán ngôi nhà này Không chừng còn đổi chủ mấy lần Nên mới không có ai biết Viên Thừa Chí đang mừng rỡ Đột nhiên cảm thấy sau gái nhột nhạt thì ra Thanh Thành đang hà hơi trêu gạo Chắc nàng tìm được ngụy quốc công phủ Hoàng hị đến nỗi quên mất mình đang ở đâu Viên Thừa Chí rụt cổ lại Chàng nói nhỏ ừ.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 đó là một mật hàm do thư ký của đa nhĩ cổn cửu dương gia mãn thanh viết cho anh em họ sử hắn dặn bọn này giết tiêu công lễ rồi thừa cơ đoạt lấy kim long bang tạo thế lực ở giang nam thám thính tin tức liên lạc hảo hán giang hồ khi thanh binh nhập quan chúng có thể khởi sự ở giang nam làm đội ứng cuối lá thư có hai dấu ấn son rất lớn dấu lên là năm chữ lệ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 bỗng nghe tiêu yển nhi giọng dạc nói: "hãy bảo trưởng quỷ đến đây, kim long thám trảo, tiêu lôi trấn không". nhiên thừa chí kinh ngạc hỏi: "cô ấy nói cái gì vậy?". Thanh thành thành kẻ đáp: "cái này chắc là ám hiệu của kim long bang". tên tiểu nhị vừa rồi lầm bầm giận dữ, bây giờ vừa nghe đã giật mình, khom lưng dân dạ.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 là ngoài tiệm đã có hai mươi mấy võ sư ùa tới tay đều cầm binh khí bảo vệ tiêu yển nhi rời khỏi đó viên thừa chí nói thế lực kim long bang ở đây rất lớn chúng ta không cần phải đi theo nữa Thì lát nữa đến nhà họ tiêu ăn tiệc là được rồi giờ ngọ sắp đến hai người từ từ đi đến tiêu phủ thấy khách đang lục tục kéo vào viên thừa chí cùng thanh thanh theo mọi người vào trong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 Tôn trọng quân Ngồi ở thủ tọa Tiêu công lễ đích thân ngồi cùng Ân cần mời rượu Bọn mai kiếm quà đều không chịu uống Còn quan sát sắc mặt của mẫn tử hoa Đột nhiên Mẫn tử hoa cầm ly rượu lên quẳng xuống đất vỡ nát Nghe choang một tiếng Rồi y quát lên Họ tiêu kia Hôm nay rất nhiều bàn rượu rõ lâm Đã nể mặt mẫn mổ đến đây Mối thù giết quân trữ của ta Phải xử lý thế nào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 Dài chừng năm tấc ghim vào mặt bằng Ngô Bình thấy mũi đinh này Do tôn trọng quân phát ra Lập tức nổ kiếp đằng đằng, Rút đơn đau ra y la lớn Ái chà Mũ la sát này đã ám toán Chặt tay la suy đệ của ta Còn muốn hại thêm người khác nữa sao Y lập tức nhảy ra Toàn động thủ Tiêu công lễ vội cán lại Quát lên Trước mặt các vị thân khách Không được vô lễ Ông quay lại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 Những gió sư bên họ Mẫn đều ổ lên Mỗi người mỗi câu âm ỉ Không sai Giết người phải đợi mạng Giết một mạng định một mạng Tiêu công lễ Người tự kết liệu đi Tiêu công lễ đợi cho tiếng ồn ào giảm xuống Rồi mới giọng dạc nói Ở đây Có hai lá thư Muốn nhờ mấy vị tiền bối đức Cao giọng trọng xem qua Nếu các vị này xem thư xong Mà nói tiêu mổ phải đền mạng Tiêu mổ sẽ lập tức tự dẫn Nếu trao bài một tí Cũng không xứng là hảo hán Ngoài người nổi giả hiếu kỳ, Ai cũng muốn tới đọc thư Tiêu công lễ lại nói Khoan đã Nhờ mẫn nhị gia Đề cử ba vị tiền bối đến xem vẫn tự qua muốn biết trong thư viết gì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 tiên đô phái người đông thế mạnh gặp đại sự này mà nhân vật bát môn lại không lộ diện một mình phải đi mời người ngoài tương trợ thật chắn ra thể thống gì cả. Thì ra năm xưa ca ca đã gây một chuyện không thể đưa ra ánh sáng nhất định các vị sư ca đã biết rõ nên không chịu giúp mình đây. Nhưng họ sợ là mình mất mặt nên mình trút trách nhiệm qua sư phụ đã mất tích nhiều năm.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 Người biết danh dự là gì không? Mai kiếm hòa lạnh nhạt nói. Chưa biết ai mới không cần danh dự. Đã hại quên trở người ta rồi. Hừm. Còn giả tạo mấy lá thư văn tự không thông suốt để du quan người chết. Tiếc rằng người chết không đổi chứng được để mặc cho người ăn nói bừa bã như vậy hả? Loại thư như thế này ta đóng cửa một ngày là giết được hàng trăm lá. Người có tin không?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 mau mau bò xuống hang cho ta đi đừng có đứng đây dương díu thanh thanh cười nhạt biểu môi rồi thè lưỡi làm mặt xấu tôn trọng quân giận dữ tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này thấy mình xinh đẹp nên trêu ghẹo Á bèn hét lên thằng lõi này vô lễ đột nhiên á đùng người xuống dùng kiếm đâm vào bụng dưới của thanh thanh Thấy kiếm gấp rút chính là một chiều hiểm ác của phái hoa sừng chiều tuệ tinh phi đạt này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 tình hình trước mắt đang cấp bách càng nói nhiều càng xấu hổ không bằng động võ có thể nắm chắc phần thắng thay vì thừa chí trẻ tuổi y nghĩ thầm cho dù người đúng là truyền nhân của kim sàn la quân học được mấy quá chiều nhưng tuổi tác như vậy thì làm sao mà câu phụ thâm hậu cho được ta chỉ cần xuất thủ đánh cho người thảm hại vậy thì lá thư trên mặt trán vừa đọc chẳng ai tin nữa